Bố Thí Trích luật từ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiếm Kinh Phẩm Bồ Tát Dấn Minh Thứ Mười Người dạng Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Thời gian ngày 1 tháng 8 năm 2005 các vị đồng tu xin mời ngồi <cười> tiếp theo chúng ta nói về sự bổ thí phía trước tôi đã nói đến Có một lần tôi ở trường học, hôm chúng ta đến Khánh Thành Tòa lâu Học Viện Thương Nghiệp. Tôi cũng tham gia buổi lễ khai mạc. Trong buổi lễ, nhà trường có mời một vị giáo thọ người Mỹ nổi tiếng của Học Viện Thương Nghiệp đến để diễn giảng. Sau khi tôi nghe rồi, có cảm khái rất sâu sắc. Bởi vì ngay lúc đó, Hiệu trưởng đang ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi rất thân quen nhau. Tôi liền cảm khái nói với Hiệu trưởng. Tôi cười đùa mà nói với ông. Tôi nói, giáo trình của học viện thương nghiệp này, tôi cũng có thể dạy. Ông rất kinh ngạc. Tôi nói, ông xem vì giáo thọ này, vì giáo thọ nổi tiếng, Cả đời của ông Nghiên cứu, quản lý, công thương nghiệp Mà ông ấy không được phát tài Cả đời phải làm thầy giáo Tuy là có một số công ty Đến mời ông làm cố vấn Ông ấy có thể dạy cho các học trò Phát tài hay không? Tiếp theo đó tôi nói Một con người Ngay trong một đời chân thật Có thể được phát tài Hoặc cần phải Chuẩn bị đầy đủ Hai loại điều kiện cơ bản Tại vì sao những vị giáo thọ này có nhiều học trò ưu tú tốt nghiệp từ học viện thương nghiệp như vậy đều lấy được học vị tiến sĩ. Cả đời không phát được tài. Họ hiểu những phương pháp lý luận để kinh doanh. Mà cả đời không phát được tài. Đó là nguyên nhân gì? Tôi nêu ra một thí dụ nói. Thí dụ Học nông, học diện nông nghiệp Họ đích thực Học được cách trồng trọt Hiểu được phương pháp trồng trọt Biết cách Phân tách Thụ nhưỡng Không khí, ánh sáng, phân bón thì công như thế nào Họ rất thông thạo Nông học là họ học những thứ này Đáng tiếc là cái gì Họ không có hộp giống Cho nên cả đời của họ không thể phát lên được. Tôi nói với hiệu trưởng, tôi có hạt giống. Tôi cũng biết được phương pháp. Nếu tôi đến dạy mà nói, khẳng định những học trò này sẽ phát tài. Ông liền cười trậu lên. Hạt giống là gì vậy? Trên Kinh Phật nói, chính là bố thí tài. Bạn không chịu bố thí Bạn không có gieo nhân của tiền tài Việc này người thông thường chúng ta Người Đông Tây Phương Đều tin tưởng vào số mạng Bạn xem thì bói đoán mạng cho bạn Xem trong mạng bạn có tài khố hay không Tài khố từ do đâu mà có Tài khố là trong đời quá khứ Có tu tại bố thí hay không? Việc này khi xem bói Có thể xem thấy được Nhiều đời trước Đó là nhân Nếu như tài phú này Của cải rất tràn đầy Tương lai của bạn Nhất định phát tài to Không luận bạn từ nơi một nghề nghiệp nào Họ đều sẽ kiếm ra tiền Trong mạng của họ có tiền Tiền tài đó Nguồn nước không ngừng trào dâng Nếu như trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp Đều là bỏng sẻ Đều không chịu bố thí Vậy thì tài khố của bạn Trống không, không có tài khố Thì bạn làm sao phát tài được? Bạn chỉ có thể làm công cho người khác. Kiếm được một ít tiền duy trì đời sống của bạn. Vậy thì đã không tệ rồi. Cả đời có thể không bị đói. Để qua một đời sống cam khổ Thì cũng đã tương đối không dễ dàng Bạn thấy thế gian này Có đến bao nhiêu người đói khát Bao nhiêu người bị giá lạnh Đều có nguyên nhân Đời trước không có tu phước Đời trước không có tu Trong mạng không có tài khố Có biện pháp gì Để cải thiện hay không? Biện pháp thì có Chỉ cần bạn hiểu được đạo lý này Ngay từ bây giờ Bạn chân thật chịu làm Trong đời quá khứ ta không có tài khố Thì ngay trong đời này Chúng ta có thể tích lũy tài khố Bồi đắp tài khố Làm kết đạo vậy? Bố thí Hoan hỷ bố thí Không có tiền bố thí Một đồng, hai đồng Tất nhiên là có Thành tâm, thành ý mà bố thí Cái thành tâm Tâm chân thành Tận hư không Khắp Pháp giới Chính mình không hề biết Khi bố thí phải chân thành Cung kính Không có mong cầu Bạn có ham muốn Có mong cầu Thì bạn liền có phạm di Sẽ không lớn Không có mong muốn Không có mong cầu Vì bố thí đó công đức Cũng bằng giới Hư không pháp giới Khoan hỷ bố thí Không cầu hồi đáp Bạn có thể làm như vậy Kiên trì miệt mài mà làm Làm mấy năm Làm mấy chục năm Tài khố của bạn dần dần sẽ đầy lên Khi còn trẻ không có tài khố Thì bói đoán mạng nói Anh ngày trước không có tài khố Ngày sau tài khố của anh Sẽ tràn đầy Phước báo cuối đời liền hiện tiền Khi còn trẻ rất khổ Vì già thì giàu có cái đạo lý này rất sâu. Chỉ cần bạn tin tưởng, bằng chân thật chịu đi làm. đích thực có hiệu quả, không thể nghĩ bàn. Liễu phàm tứ huấn chính là nói cái đạo lý này. Đại sư Ấn quan cả đời để xứng quyển sách này. Nói được rất hay. Lý giảng được rất thấu triệt. Phương pháp nói được tường tận. Bạn chỉ cần y theo cái lý luận, y theo phương pháp này mà tu học. Người không có tài khố Có thể có được tài khố Người không có trí tuệ Có thể tăng trưởng trí tuệ Người đoạn mạng Có thể khỏe mạnh sống lâu Phật thì môn trung hữu cầu tác ứng Đi là gì vậy? Đi là quả nhỏ Đi không phải là quả báo lớn Quả báo nhỏ Quả báo lớn liễu thoát sanh tử Ra khỏi ba cõi Thành Phật làm tổ Đó là quả báo lớn Quả báo lớn còn có thể có được Hướng hồ phước báo nhỏ bé của thế gian này Có lý nào mà không có được chứ Không có được là vì sao mà cả đời ở nơi đó siêng năng Cần mẫn làm việc vẫn là không thể phát được tài, vẫn là không thể khai mở được trí tuệ. Bạn không hiểu lý luận, bạn không hiểu phương pháp. Tuy phấn đấu vẫn là không thể có được. Cho nên việc này cần phải làm cho rõ ràng, hiểu cho tường tận. Cả đời này của tôi cũng là hiện thân nói Pháp cho mọi người. Khi tôi còn trẻ, xem tướng đoán mạng đều nói tôi không có tài khố. Cả đời bần tiện. Bần là không có tiền của. Tiện là không có địa dị Chủ này nói rõ việc gì Đời trước đã tạo ra nghiệp bất thiện Tuổi thọ ngắn Chỉ có 45 tuổi Bạn thấy khổng tiên sinh đoán mạng cho tiên sinh liễu phạm Ông ấy 53 tuổi Tôi vẫn không thể so được với ông Tôi rất tin tưởng Tôi tin tưởng Trái lại không phải mê tín. Hiện tại thông thường người ta nói khoa học Khoa học nói di truyền Trong nhà của tôi đã có ba đời Tổ phụ của tôi, bác tôi, cha tôi, đều không thể qua khỏi 45 tuổi, cho nên tôi cho rằng đó là di truyền. Tôi cũng không thể qua được 45 tuổi, đại khái là rất có khả năng. Tôi cũng không có cầu tuổi thọ, Tôi chỉ đạt tuổi thọ của tôi ở tuổi 45. Gặp được Phật Pháp, tôi phải thành tựu ngay trong khoảng thời gian này. Cho nên xem rất nhẹ đối với thế gian này. Hy vọng 45 tuổi có thể giảng sanh. Không còn phải chịu luân hồi nữa. Công phu này có thể được có lực Chính là Đại sư Ấn Quang đã nói Con người phải thường hay suy nghĩ Đến cái chết thì còn cái gì không thể buông bỏ Còn cái gì để đáng tranh giành Mạng của tôi Tuy là được người ta đoán định rồi Tôi cũng tin tưởng Không buông bỏ cũng không được Nhất là dùng nhiều tinh thần đến như vậy Để tranh danh đoạt lợi với thế gian Không bằng đem cái thời gian này Đem cái tinh lực này Cố gắng mà niệm Phật Cố gắng đến học kinh giáo Khi tôi xuất gia Có ba người bạn tốt Pháp Sư Pháp Dung, Pháp Sư Minh Diễn. Ba người chúng tôi cũng cùng thời giới. Ba người cùng một tuổi dựng mạng đều như nhau. Thì bỏ nói với chúng tôi, ba người đều không thể qua được 45 tuổi. Chúng tôi giống như và anh em vậy. Tháng hai năm 45 tuổi đó, Pháp Sư Pháp Dung ra đi. Đó là thật. Tháng năm thì minh diễn ra đi Bình thường tôi đều không bị bệnh Tháng bảy bị bệnh Tôi liền biết được Thời gian đã đến rồi Cho nên tôi cũng không đi bác sĩ Cũng không uống thuốc Bởi vì tôi biết Bác sĩ chỉ có thể trì bệnh Không thể trì mạng thọ mạng của bạn đến rồi Bạn tới bác sĩ thì có ích gì Niệm Phật cầu giảng sanh Niệm qua một tháng được khỏi bệnh Thế là không việc gì Tôi không hề cầu Tiêu tai diên thọ không có cầu Tôi cũng không cầu phát tài Cũng không cầu thông minh trí tuệ Không cầu bất cứ thứ gì Chỉ mong cầu có thể được giảng sanh tình độ Dường như trải qua 2-3 năm Phải là vào khoảng 50 trở lại Lúc đó Cam Châu hoặc Phật còn, cũng là bạn cũ. Ông cũng là học trò của đại sư Chư Gia. Có một hôm chúng tôi gặp nhau ở chùa Thiền Đạo. Ông đặc biệt tìm tôi. Ông nói chú đến đây. Tôi có lời muốn nói với chú. Tuổi tác của ông lớn hơn tôi, đại khái lớn hơn mười mấy tuổi. Tôi rất tôn trọng ông. Ông là một vị Pháp sư tốt Tôi nói Phật gia có việc gì sao? Ông nói Lúc trước chúng tôi ở phía sau lưng chú Nói đến chú Tôi hỏi nói việc gì à? Nói có người chú rất tốt Cũng rất thông minh Đáng tiếc là không có phước báo Đầy đoạn mạng Tôi nói thì ra sự việc này Nói ngay mặt cũng được Không cần phải nói sau lưng Tôi không kỳ quý Tôi rất tường tận Ông nói hiện tại thì chú không như vậy rồi Chú đã hoàn toàn chuyển đổi được dẫn mạng rồi Tôi hỏi là như thế nào à Ông nói những năm gần đây Chú giảng kinh nói Pháp công đức rất lớn Hoàn toàn chuyển đổi rồi Ông nói chú không những vậy Tương lai có phước báo lớn Tuổi thọ của chú rất dài. Nói cho tôi nghe những việc như vậy. Tâm thứ hai thì ông ra đi. Vào lúc đó, vẫn còn mấy vị Pháp Sư. Chúng tôi cùng ngồi với nhau. Sau khi mấy vị Pháp Sư này nghe rồi, Ê da, Pháp Sư, Ngài biết xem tướng Ngài xem cho tôi với Người kia đó xem cho tôi với Cam Châu hoặc Phật mỉm cười Hoàn toàn không hề để ý đến Tôi không hề cảm thấy lạ chút nào Cũng không có tâm ưa thích Bình lặng thản nhiên Cả đời cứ như vậy mà trải qua Cứ như vậy mà làm Tài bố thí, Pháp bố thí, dù ý bố thí. Người khác cúng dường tôi. Tôi đều bố thí. Tôi học Pháp Sư Ấn Quang. Pháp Sư Ấn Quang cả đời Ngài. Nhận được tất cả cúng dường. Thấy đều in kinh bố thí In kinh in sách thiện Bạn thấy ông đêm cúng dường khắp mười phương Ở chùa bảo Quốc Tô Châu Thành lập một hoàng quá xã Chính là nơi lưu thông kinh Phật Mà thông thường chúng ta gọi Chính mình còn có một cái sưởng Sưởng in ấn Chuyên môn làm một việc này Sự việc này làm thành công Nếu như tài lực đó Tài lực cũng không dễ dàng Cũng không phải rất nhiều Phân tán ra mà nói Bất cứ việc gì bạn cũng không làm được thành công Cho nên không phải phước báo lớn Sức mạnh không nên phân tán Tập trung vào một điểm Làm một sự việc thì làm thành công Cho nên tôi học theo ấn tổ Ngài Inkin. Tôi không có phước báo lớn như Ngài Chính Ngài có thể làm cái sự nhỏ In ấn Chúng ta không làm được Từ sớm Người khác đề xướng in kinh Chúng ta gọi là phụ ấn Họ in một ngàn bộ Tôi in mười bộ In năm bộ Vì tiền rất ít Vậy sao tiền cúng dường nhiều Tôi có thể in 100 bộ, có thể in 200 bộ. Dần dần, tôi cũng có năng lực in được 1.000 bộ, in 2.000 bộ. Chuyên môn làm những việc này. Ngoài sự việc này ra, Tôi ưa thích phóng sanh, Bố thí vô quý Còn có một ít tiền Thì tặng cho bệnh viện Phí cuốc thang Cho người nghèo khổ Bệnh viện cũng nhận Đây đều là thuộc về Bố thí vô quý Trong việc in kinh có tài bố thí, có pháp bố thí. Kinh điển là pháp, giá thành của bạn bỏ ra là tài. Tài pháp vô ý, ba loại bố thí. Đây là đại sư chương gia dạy cho tôi. Các đời của tôi vui mà không biết mệt. Phước báo cuối đời là không hề nghĩ tưởng, không hề nghĩ đến. Quả nhiên, có năng lực bủ tí. Đại Tạng Kinh Tôi in Đại Tạng Kinh bao gồm hiện tại trong sự ấn loát vẫn còn chưa xuất bản. Từ ngày trước, Mua về tặng cho người Cho đến về sau đây, Rất nhiều lần Hợp in với người khác Hiện tại là chính mình in Tôi tính sơ qua tổng cộng Tất cả số lượng đã in mà nói Con số này vượt qua 5.000 bộ Đây là việc Không hề nghĩ tưởng đến Thế giới thư cục Xuất bản Tứ Khố Hội Yếu Đây là bộ sách lớn Tôi theo nó trước sau Việc này phân ra rất nhiều lần Tổng cộng mua hết 49 bộ Đó là sách lớn Phân tặng cho thư viện Ở các trường đại học Ở trong nước, mỗi một tỉnh, mỗi một khu tự trị, đặc biệt là thành thị. Chọn một đại học tổng cộng đã tặng 32 bộ. Còn lại một số ở nước ngoài thư viện đại học nước ngoài. Họ có nghiên cứu trung danh. Tôi cũng rất hoan hỉ cúng dường cho họ. Tiền của càng thí thì càng nhiều. Chân thật là từ lúc học Phật nhiều năm đến nay có cầu thì có ứng. Đây cũng là Đại sư Chương Gia đã dạy cho tôi Phật Thị Môn Trung hữu cầu tác ứng Năm xưa tôi muốn cầu Chính là quyển kinh Cùng học giáo với Lão Sư Lý Cần đến sách tham khảo Hơn nữa vào lúc đó Rất nhiều kinh điển không thể tìm được Không như hiện tại thuận tiện đến như vậy, hiện tại kỹ thuật in ấn tiến bộ quá nhiều. Khi tôi mới học Phật, vẫn chưa có chụp hình chế bản, sắp chữ chế bản. Công trình rất lớn, vì sao chụp hình chế bản ra đời rất thuận tiện. Tôi cũng đã từng nói qua với các vị Tôi rất cảm kích Pháp Sư khai trí Hồng Công. Ở vào thời đại đó Cần phải có sách tham khảo Tôi liền cầu cứu với ông Nhờ ông giúp tôi Ở Hồng Kông bên đó tìm giúp tôi Và lúc đó tìm ra được đều là từ Đại Lục Lưu thông ra sách kết chỉ Sách cổ Vào lúc đó Trung Quốc đại lục Đã không cần đến thứ này Rất nhiều đều đã đốt hết Cho nên Có rất nhiều mang qua bên đây Bán thành giấy dụng rất rẻ tiền Thật tốt Quốc bảo Sau khi tôi được những quyển sách này, sách hay như vậy, cho thấy cái gì? Bên ngoài, không thể tìm được, không có lưu thông. Tôi liền phát tâm để sướng in ấn, để sướng mọi người phiên ấn. Cho nên cũng đã in ra không ít. Khi vừa phiên ấn, sách này sẽ không bị thất truyền. Số lượng in ấn nhiều Đều phân tán hết Cho dù có tai nạn Những loại sách này Sẽ không hoàn toàn Bị tiêu mất hết Không thể nào Sẽ còn rất nhiều lưu giữ Ở thế gian Như vậy có thể lưu giữ sách Xưa lại Cho nên Ngay khi tôi in sách là có hai mục tiêu Một cái là hiện tại Chúng ta cần phải dùng đến Ngoài ra một điều Chính là bảo tồn sách xưa Tôi cảm thấy dùng cách này Là rất thỏa đáng Phân tặng cho rất nhiều Thư viện ở nước ngoài Chúng ta có mục tiêu Chúng ta phải biết làm cách nào Cho nên Bạn tị Mỹ mà xét nghĩ ba loại bố thí đầy đủ. Đầy đủ tài bố thí, pháp bố thí, vô úy thí. Không cầu phước báo, phước báo tự nhiên hiện tiền. Hiện tại chúng ta thủy chung là dùng tâm bình thường để nhìn Không có ưu thích Vẫn là một ý niệm Chỉ cầu giảng sanh Vì sao vậy? Hiện tại chúng ta biết được Cũng rất là khẳng định Một chút hoài nghi cũng không có Giảng sanh mới là cứu cánh Nhất định phải giảng sanh Thế giới Tây Phương Cực Lạc Thân cận với Phật a di Đà, Thành tựu quả đức Cứu cánh viên mạng Sau đó Mới có thể như chư Phật như lai vậy, Ứng hóa ở mười Pháp giới Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Giúp đỡ họ. Phá mê, khai ngộ, liều cổ được vui. Trước tiên, giúp đỡ họ. chuyện ác thành thiện. Đoạn Kinh Giang chủ này chính là như vậy. chuyện sang tham thành bú thí. Vậy thì tốt rồi. Họ chân thật là được độ rồi. san tham là nghiệp nhân của đường ngạ quỷ. Cái ý niệm này vừa chuyển. Vậy thì người... Liền đoạn dứt đi kinh nhân ngạ quỷ Quyết định không đọa ba đường ác Đây mới gọi là Giúp chúng sanh Lìa khổ được vui Phạm thể là người ưa thích bố thí Hương lai họ đời sau Nhân thiên hai đường Tài sắc danh thực thùy Cái ý niệm này chưa đoạn Thì ở dục giới Cõi dục có sáu tầng trời Mỗi tầng thù thắng hơn mỗi tầng phước báo đó rất lớn. Chúng ta không cách gì tưởng tượng. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta. Chúng ta đi lên là trời Tứ Thiên Vương. Một ngày của trời Tứ Thiên Vương là 50 năm nhân gian chúng ta. Cũng là 365 ngày một năm Một ngày của họ là 50 năm của chúng ta Tuổi thọ 500 tuổi Bạn xem phước báo này bao lớn Lại hướng lên trên trời đao lợi Người Trung Quốc chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế Người phương Tây gọi là Thượng Đế có thể cũng là Trời Đao Lợi. Điều kiện sanh Trời Đao Lợi tu Thượng Phẩm Mười Thiện. Hay nói cách khác, Mười điều thiện phải làm đến được một trăm phần trăm. Từ khởi tâm động niệm lời nói việc làm quyết định phải tương ưng với mười thiện. Con người này tương lai sinh trời đau lợi, trời đau lợi phước báo đó cao hơn gấp đôi trời tứ thiên vương. Một ngày của trời đau lợi là một trăm năm nhân gian chúng ta, tuổi thọ một ngàn tuổi. trên đại thể, thông thường người tu phước tu phước báo lớn tâm địa rất là lương thiện phần nhiều đều là sanh trời tứ dương đời đau lợi lại hướng lên trên cao bên trên vẫn còn bốn tầng trời vậy thì phải tu tâm thanh tịnh Phải tu từ bi hỷ xã. Tâm thanh tịnh chính là thiền định. Tu Có một chút công pu của thiền thế nhưng thiền vẫn chưa đến được cao. Vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn của thiền định. Nếu như Đạt đến tiêu chuẩn của thiền định, họ liền đi đến trời sắc giới, không ở trời dục giới. Tiêu chuẩn của thiền định, do đây có thể biết, dục của bạn chưa buông bỏ. Trời sắc giới thì không có phần. Dục đề là gì vậy? Tài sắc danh thực thủy. Trong lòng, chân thật, không ô nhiễm, không có tham nhiễm. Con người này, xuất định thành tựu. danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần chân thật buông bỏ tương lai họ sẽ đi về đâu vậy họ đi đến trời sắc giới trời sắc giới không có những thứ này những thứ này chưa buông bỏ tùy theo sự tu dưỡng của bạn đối với tham nhiễm có nặng nhẹ không đồng nhau càng nhẹ thì càng cao, càng nặng thì hướng xuống, cho nên sức tan nhẹ, trời tha hóa tự tại, kế tiếp nữa trời hóa lạc, kế nữa là trời đâu xuất, cao hơn nữa trời giả mai. Do đi có thể biết Danh dọng lợi dưỡng Năm dục sáu trần Không phải là thứ tốt Có thì có thể thọ dụng Quyết không nên tham luyến Tham luyến thì sai Tham luyến là cõi ngạ quỷ Nếu như bạn có phước báo Vậy thì bạn có trí tuệ Trí tuệ là gì vậy? Tôi có phước báo Phước báo của tôi cùng cộng hưởng với mọi người Hiện tại gọi là Chúng ta cùng hưởng với mọi người Phước báo của người đó càng ngày càng lớn Họ không phải hưởng riêng Hưởng riêng Phước báo có lớn bấy nhiêu Rất nhanh sẽ hưởng hết Nếu như cùng hưởng với tất cả chúng sanh Phước báo đó của họ sẽ không thể hưởng hết Cùng hưởng với tất cả chúng sanh Chính là bố thí Tài nhiều thí tài Chân thật hiểu rõ Đạo lý Phật Pháp đã nói Phật Pháp là chân lý của vũ trụ nhân sanh Chân thật thông đạt tường tận rồi Hoan hỷ mà bố thí. Không chút bọn sẻn. Bố thí càng nhiều, vui sướng càng cao. Ở nơi đây bố thí thì ở nơi kia liền đến. Như nguồn nước không ngừng chảy đến. Không ngừng bố thí cũng như nguồn nước. Chính mình có cần không, không cần thiết. Đời sống nhất định phải giữ bình thường. Đó là Đạo Dưỡng Sinh. Cho nên, đệ tử Phật phải thường nghĩ đến Thích Ca mâu ni Phật. Thế Tôn Ngài dạy chúng ta. thế tôn phước báo lớn. Bạn thấy mỗi ngày vẫn là ba y một bát ra ngoài để khất thực. Phần nhiều người thường nói có nên cải thiện mức sống của chúng ta hay không? Phật không hề có ý niệm này. Khi chúng ta ở nước ngoài. Hiện tại đại khái tình hình cũng gần giống như trong nước. Trong nước đều học tập dưới ngoài nước. Năm xưa, khi tôi ở Hoa Kỳ, chúng tôi ở một khu vực. Hoàn cảnh của người Mỹ cư ngụ đều phân khu. Dùng tiêu chuẩn gì để phân, dùng thu nhập. Khu chúng tôi ở, Đại khái mỗi tháng thu nhập khoảng 2.000 đồng trở lại. Ở trong khu vực này, mọi người đều gần gũi nhau. Nếu như trong cái khu này, có một người thăng cấp lên, công tác ở công ty nhiều năm thăng cấp, thăng cấp đương nhiên đại ngộ sẽ nâng cao. Mỗi tháng họ có thể có được đến 3.000 đồng. Không bao lâu thì họ liền dọn nhà. Họ muốn dọn đến cái khu ba ngàn đồng. Muốn dọn qua bên đó. Bên đó tiêu phí mỗi tháng đại khái khoảng ba ngàn. Cô dược bên đây chúng ta mỗi tháng tiêu phí không vượt quá hai ngàn. Tùy theo đại ngộ công tác của họ nâng cao. Thường hay dọn nhà, đổi nhà. Rất là khổ cực Không như người Trung Quốc Quan điểm của người Trung Quốc Nếu như ta có thu nhập 3.000 đồng Ta ở khu vực tiêu phí khoảng 2.000 Ta trải qua đời sống rất thoải mái Rất tự tại Mỗi một tháng ta còn có thể cất giữ lại được 1.000 Người nước ngoài không có quan điểm này Họ nhất định đem thu nhập của họ xài hết Khi tuổi già thì sao? Nhờ vào tiền cứu trợ của quốc gia. Ở viện dưỡng lão nhờ tiền cứu trợ, không như người Trung Quốc. Người Trung Quốc luôn là mong muốn có dư ra. Người nước ngoài thì muốn đem nó xài cho hết sạch. Cho nên thông thường cơ quan công ty người nước ngoài Khi phát lương gọi là lương tuần Một tuần lễ, một tuần lễ phát một lần Vì sao vậy? Một tháng phát cho bạn Có thể mấy ngày thì xài hết sạch Đời sống sau đó của bạn sẽ khó khăn Người Trung Quốc biết được tích lũy Người nước ngoài không có loại khái niệm này Cho nên, thông thường người Trung Quốc ở nước ngoài, hoàn cảnh kinh tế đều tương đối ổn định. Gần như đều có tích lũy. Đó là một loại Mỹ Đức. Khi tuổi già, không cần phải cầu người. Bình an mà trải qua tuổi già của chính mình. Người nước ngoài đến tuổi già xem thấy đời sống của người Trung Quốc tự tại như vậy. Họ rất ngưỡng mộ. Thế nhưng đã không còn kịp nữa. Tài khố trong mạng của họ đã tiêu sạch. Tuổi già đã trống không rồi. Nhờ cứu tế. Không như người Trung Quốc, bạn thấy người Trung Quốc hiểu được tích lũy. Tuổi già trong tài khố vẫn tràn đầy. Cho nên, nếu chúng ta khi vọng tiền dùng không thiếu hụt chính là đời sống vật chất không thiếu kém. Bạn phải biết được tài bố thí. Nếu như bạn mong muốn thông minh trí tuệ mỗi năm thêm lớn thì bạn phải tu Pháp bố thí. Bạn hy vọng chính mình ngay đời này Khỏe mạnh sống lâu thì bạn nhất định phải hiểu được bố thí, dù ý Phải thật làm Không nên lo sợ Không nên nghi hoặc, Không nên phái thất Giọng mạnh, tin tấn Ba cái thứ này Nhất định sẽ được Ngay trong đồng tu chúng ta Có không ít tài gia Tài gia thì nhiều Đồng tu tài gia Sau khi nghe rồi Thật làm Làm được mấy năm Đến nói với tôi Họ nói Thư sư phụ là thật không phải là giả Hiện tại làm buôn bán Kiếm tiền càng ngày càng nhiều Khi họ có càng nhiều Thì càng làm nhiều việc tốt Làm nhiều việc tốt hơn Ngày ngày nghe kinh. Ngày ngày niệm Phật, trí tuệ thêm lớn, chân thật là khỏe mạnh, sống lâu. Họ đều có được. Từ đâu mà có được, toàn học tập được từ trong kinh giáo. Người Không ưa thích học kinh giáo Cái duyên này sẽ không có Hiện tại kinh giáo lưu thông Rất là phổ biến Không thể nói không có cái duyên phận này Thậm chí đến đường truyền hiện nay về tin cái duyên này đã đưa đến trong nhà của bạn Vấn đề thì sao? Vấn đề là bạn có giác ngộ hay không? Bạn có tiếp xúc đó hay không? Không như thời trước Thời trước là thật khó Nghe kinh Thì nhất định phải đến tự diện Pháp sư giảng kinh Phải đến bên đó nghe Hiện tại không cần có thể ở trong nhà mở mạng ra thì có thể nhận được. Không cần ra khỏi cửa. Ra cửa nhất là vào trời mưa. Trời mưa thì rất lạnh, rất không thuận tiện. Hiện tại ở trong nhà đều có thể thu nhận được. Đầy đủ tăng thượng duyên Đầy đủ thân nhân duyên Tất cả chúng sanh Trong A Lại Gia Thức Đều có chủng tử của Phật Đó là thân nhân duyên đầy đủ Bạn còn thiếu kém Là sợ duyên duyên Cùng vô gián duyên Bạn không nhận biết Đối với cái này Không có hứng thú đối với cái này Đó là thiếu kém sợ duyên duyên Hoặc là sau khi tiếp xúc Nghe một hai ngày thì không muốn nghe nữa Thường hay gián đoạn Thiếu kém vô gián duyên Tăng thượng duyên tôi nghĩ không phải là vấn đề Ngoài vệ tinh đường truyền ra Đĩa CD hiện nay Rất phổ biến Giá thành lưu thông rất thấp Có âm thanh Có phụ đề Có hình ảnh Hơn nữa có thể lập đi Lập lại nhiều lần Để xem Việc này và quá khứ Người ở nửa thế kỷ về trước Đều không có phước báo này Vào năm 1977, tôi giảng kinh ở Hồng Kông. Vào lúc đó, tiên tiến nhất công cụ khoa học là máy ghi âm. Vào lúc đó, máy móc đầy rức mắt, hơn nữa rất thô nặng. Một cái máy này như cái tủ rất to. Dùng cái băng nhựa Một cái cuộn băng rất to Đó là chúng ta xem thấy sớm nhất Thấy được cái thứ này Tuyệt nhiên không phổ biến Làm gì được thuận tiện như ngày nay Mang theo người để nghe Máy móc rất nhỏ chỉ lớn chừng này Nghe nói Máy móc mới nhất rất nhỏ Giống như một cây giết Để trên người Có thể nghe được mấy mươi giờ đồng hồ Càng ngày càng thuận tiện Chủ này nói rõ Tăng thượng duyên không có vấn đề rồi Vấn đề là làm thế nào giúp đỡ những chúng sanh này nhận biết Phật giáo. Việc này là quan trọng. Chính tôi cũng từ chủ này mà quay đầu. Trước khi tôi chưa tiếp xúc với phương tiên sinh, không hề nhận biết đối với Phật giáo, cho rằng đó là mê tín Cho nên không tiếp xúc Sau khi hiểu rõ rồi Vậy mới vào trong chùa để tìm bảo Chân thật Phát hiện được kho báo Ở trong đó có Lấy không thể nào hết Dùng không hề cạn kiệt Cho nên cả đời Mỗi niệm không quên ân đức của lão sư Nếu như không phải Ngài giới thiệu cho tôi Cả đời Cũng không thể tiếp xúc được Không có duyên Không biết được đó là cái gì Sẽ không thể tiếp cận nó Cho nên nhận biết Phật giáo Tôi giảng qua mấy lần Giảng cái đề mục này Hiện tại có lưu thông đĩa CD Cũng có lưu thông quyển sách nhỏ Rất là quan trọng Vì bốn chúng đồng tu Học Phật chúng ta chúng ta phải phát tâm học bố thí, hiện tại bố thí mà muốn hỏi bố thí loại nào thì viên mãn công đức. Tày pháp vô úy thấy đều đầy đủ. Không gì hơn đĩa CD. Một cái đĩa CD rất là rẻ tiền. Giá thành rất là thấp Chỉ một hai đồng Bạn có thể thường kỳ tặng Cho những bạn bè thân thích của bạn Chính bạn đang nghe kinh Cảm thấy đoạn nào giảng được Sức có ích đủ với bạn Nghe rồi rất hoan hỷ Thì bạn lấy cái đĩa đó Đạo trạng này của chúng ta Cũng có đại kinh Cũng có từng đĩa lẻ Loại một đĩa, hai đĩa Đặc biệt Nêu ra để phổ biến Giới thiệu cho thân bạn quyến thuộc của bạn Nếu như họ thật nghe được rồi Không nghe cũng không hề gì Vì giá thành cũng rất thấp Họ để qua một bên Công chừng một ngày nào đó họ có hứng thú, thỉnh thoảng xem qua một chút, khi họ vừa xem thì họ hiểu rõ. Thì bạn đã đổ được họ rồi. Một khi nghe qua tai, đã trồng sâu được căn lành. Sau khi hiểu rõ rồi, họ liền có thể chuyển ác thành thiện. Sang tham là ác. Bố thí là thiện. Họ có thể hồi đầu hướng thiện. Nói không chừng, từ ngay chỗ này, chuyển đổi lại hết dần mạng của họ. Ở trong Phật Pháp, chuyển đổi lại được dần mạng không phải chỉ riêng mình tôi. Tại gia, xuất gia, có rất nhiều người, chỉ cần bạn chân thật chịu học. Học là vô cùng quan trọng. Học, bạn mới có thể rõ lý. Sau khi rõ lý rồi, tính tâm của bạn thanh tịnh, sinh trí tuệ, không sinh phiền não. Bạn có trí tuệ, bạn mới biết được phải nên làm bằng cách nào đi là phải nên làm thế nào để làm người ở ngay trong một đời này ta muốn thành tựu cái gì không có gì mà không làm được hữu cầu tác ứng tốt rồi thời gian hôm nay đã hết chúng ta chỉ giảng đến đây A Di Đà Phật cận dịch vòng tay cư sĩ Đi chỉ email vòng tay cư sĩ a vòng gmail.com Người đọc Phật tử Thiện Quang Phát tâm cúng dường do gia đình anh Nã Cạnh Cường Nguyện Thanh Trúc Nguyện đem công đức này Hồi hướng phước thọ cho mẹ ruột là Bà nã Thị Tị Pháp danh Diệu Tùy Mẹ vợ Trình Hải Yến Pháp danh Huệ Đạo. Kính chúc hai mẹ cùng tất cả người mẹ trong thí chánh sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, phước hòa trang nghiêm, tin tưởng niềm Phật. Kỳ siêu cho cha lạ, nguyện cảnh gia, pháp danh Hiển Thánh, cha vợ, nguyện văn thanh, pháp danh Giải Thoát. Cầu chúc hương hồn cha nương nhờ Phật lực Phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc Nguyện ca thầy chú sanh Đều tín niệm di đà Đồng cầu sanh vì nước cực lạc Nguyện đem công đức này Trang nghiêm cõi nước Phật Trên đền bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có người nghe thấy Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh vì nước cực lạc nam mô a